các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em con nữa. Bố nhất định đi ạ, thì mẹ cứ để cho bố đi đi. Có khóc mù mắt bố cũng không ở lại đâu. Giữ người ở lại chứ ai mà giữ người đi bao giờ? Có điều mẹ phải nghĩ đến mẹ và tụi con nè. Bố đi thì mẹ ở với tụi con. Tại sao lại phải đi ăn mày? Mẹ cứ giữ cái tiệm đi, rồi để có tiền mà sống. Mẹ chẳng có tuyệt thế tí xíu nào hết. Bà Thành thấy ngưỡng với con, cúi xuống nâng vạt áo lau nước mắt. Ông Thành thì xấu hổ bỏ ra ngoài Vốn thương mẹ Thi hầm hầm nhìn theo bố và gây gắt bảo Bố đi thì mẹ cứ coi như bố chết rồi Có gì đâu mà phải tiếc Bà Thành ngồi khóc tấm tức Thi mùi lòng ngồi bên mẹ và an ổi Thôi mẹ Bố đi thì tụi con còn bên cạnh mẹ đấy nè Bà Thành rút tờ kli nách thấm nước mắt và út ước than <cười> Tạo đâu có ngờ ông ấy đốn mạng như thế Về thăm ông Bờ Hình cũng một lần mà mê mẩn ngay cái con ở nhà ông bảy. Thi cũng đã nghe nói Hương là người đứng bán tiệm quần áo của ông bà Hình, nhưng lần nào hễ nói về Hương, bà Thành cũng gọi Hương là đứa ở cho hả giận. Thi bảo mẹ, "Thôi, quên đi mẹ. Mẹ coi lại tiền bạc sổ sách ngân hàng sao rồi lấy ra hết đi. Không thôi bố đem bố cho người ta hết đó." Bà Thành gắt, "Ông lấy hết rồi còn đâu nữa?" Chỉ còn cái nhà này bây giờ bán thì chia hai thôi. Thì chết miệng than. À, mẹ cha để ý cái gì cả. Khi vừa nghi bố có người khác à, là mẹ phải thu tiền ngay chứ. Đã mất ngư rồi còn mất luôn cả tiền. Bà Thành im lặng một chút rồi nói. Thì con biết tính mẹ mà. Cả đời mẹ cô bao giờ quan tâm đến tiền đâu. Thì cắt ngang. Thế lúc bình thường thì thế, nhưng khi bố có vợ bé thì phải quan tâm chứ. Bây giờ trắng tay, biết bao giờ mới gây gây dựng lại được đây. Bà thành ngồi thử một lúc rồi lại sụt sùi khóc, nhưng bà chỉ mới khóc được một chút thì phải lau mặt ngay vì có khách vào mua thuốc lá và vé số. Bà đứng vội lên, đi nhanh lại sau quầy, cố gắng nở nụ cười xã giao. Khách là một ông Mỹ đen quen thuộc ở gần đây, hầu như ngày nào cũng ra mua gói thuốc Marlboro loại nhẹ và mỗi tuần 10 đồng xổ số. Ông ta hay dừng lại hỏi chuyện bà, dù rằng tiếng Anh của bà vấp váp rất nhiều. Không sao Những câu thăm hỏi của ông Mỹ phần lớn là giống nhau, được lặp đi lặp lại hơn 5 năm nay nên bà rất dễ trả lời. Mà dù ông ta không hiểu bà nói gì thì cũng vẫn trả sao, mạnh ai nấy nói, miễn là trao nhau nụ cười hàng xóm là được rồi. Hôm nay may cho bà là ông Mỹ không nán lại lâu, ông lấy thuốc lá, lấy vé số rồi tự dã liền vì có bạn đang chờ ngoài xe. Bà Thành trở lại bên con gái, ngồi xuống và u sầu bảo: Ai da, hai ở với nhau gần ấy 5 giờ. Bây giờ già sắp xuống lỗ rồi. Tự dưng đem nhau ra tòa ly dị làm cho cười cho thiên hạ. Mẹ là mẹ lo cái cái cái việc ấy thôi, cho nên là mẹ dứt khoát mẹ không bận ký cái ly dị. Thi nhắn mạnh. Mẹ ơi, mẹ lo cho mẹ, lo cho tụi con nè, chứ lo gì thiên hạ họ cười. Ở bên này mà có ai quan tâm đến thiên hạ đâu. Thiên hạ người ta đâu có giúp mình cái gì đâu mà mẹ nghĩ đến họ. Còn cái việc ly dị á thì là theo luật pháp. Dù mẹ không ký thì bố vẫn có quyền ly dị đơn phương sau một thời gian luật sư người ta công bố. Vì vậy con mới nhắc mẹ là đằng nào chuyện lủng lỡ rồi. Mẹ bình tĩnh nói chuyện với bố về cái vấn đề tài sản. Con tại con không muốn mẹ bị thiệt thôi. Bà Thành ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Hay là hôm nào vợ chồng con về rồi hãy là gọi tất cả các em lại rồi cùng mẹ nói chuyện với bố mày. Chứ có các con đi họa mai bố mày mới không bắt nạt mẹ khi gật đầu đồng ý, cô vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo: "Thôi thôi bây giờ con phải đi đón cháu đây, mẹ cần gì thì cứ gọi xe phone cho con nhé." Dứt lời, cô đứng dậy đẩy cửa bước ra, thấy ông Thành vẫn đăm chiêu đứng một mình ngoài hiên. Từ đó, ông Thành tránh mặt vợ con, chỉ nôn nóng chờ ngày về nước. Ông kêu một người bạn làm trong công ty địa ốc giao cho họ bán nhà trong lúc ông lên đường vào Việt Nam. Giá nhà lúc này đang lên Ông tính nhầm và dự liệu Sau khi bán Trừ đầu trừ đuôi rồi chia hai Ông cũng còn cầm được cả trăm ngàn về nước Gần sáu mươi năm cuộc đời Đây là canh bạc lớn nhất Mà ông chủ động tham gia Sẵn sàng bỏ lại sau lưng Mọi lời dị nghị của thiên hạ Cũng như niềm tôn kính bao nhiêu năm của các con Giờ đây nằm bên hương Ông có thoáng nghĩ đến gia đình bên Mỹ Nghĩ đến mấy đứa con thôi Chứ bà vợ già thì kể như xong rồi không còn vương vấn chút tiếc thương nào nữa. Hương chảy trong mơn mởn, kéo ông hồi xuân trở lại, ông không thể nào dứt được. Mọi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net